Giả mẫu biết là không đến nỗi sợ lắm, liền hỏi. Thế nào? Giả chính muốn cho giả mẫu vui lòng, nói. nó cũng khá đấy. Chỉ có một cái là không chịu học và đặt câu chưa được nhã. Thôi được, nò đã lớn dịch cho lắm. Đệ nhà bắt nó làm tài tử chăng? Cậu mà cần khen nó để sau này nó cố lên. Vâng, phải đấy ạ. Liền quay lại bảo bà già đình ra gọi bọn hầu nhỏ Bảo lấy hai cái quạt của ta Mang ở Hải Nam về Thưởng cho Bảo Ngọc Bảo Ngọc cuối đầu tạ Lại ra ngồi làm tổ lệnh Giả Nam thấy Bảo Ngọc được thưởng Cùng đứng dậy làm một bài Đưa chỉnh giảng chính Giả chính xem xong lấy làm vui mừng Liền giả nghĩa luôn cho giản mẫu nghe Giả mẫu rất là sung sướng Vội bảo giả chính Cũng phải thưởng cho nó Mọi người trở về chỗ ngồi lại bắt đầu làm tử lạnh Lần này hoa đến tay xả xá Ông ta đành phải uống rượu và nói chuyện vui Một nhà có một đứa con rất là thiếu thuận Không mày bà mẹ bị bệnh Tìm thầy chạy thuốc các nơi không được Người còn mời ngay một bà biết chầm cứu đến Bà này không biết xem mạnh Chỉ bảo là bệnh tâm hòa Chầm một mũi là khỏi thôi Người còn sợ quá hỏi Tin mà gặp phải phát thì chết Châm thế nào được ạ? Bà làng nói Không cần phải châm vào tin Chỉ châm vào bên hông là được rồi Người còn nói Không cách tin xa Châm vào đó hỏi thế nào được ạ? Bà Lan nói Không được gì đâu Ai nhà không biết thiền hạ làng bố mẹ Nhiều tin rất thiên lạch Mọi người nghe nói đều cười lên Giả Mẫu cũng phải uống nửa chén rượu, ngồi một lúc rồi cười bảo: "Nếu ta được bà lang ấy chăm cho một cái thì cũng tốt đấy." Tạ Tha nghe vậy, biết là mình nói sỗ sàng để giảm Mẫu nghi ngờ, liền đứng dậy cười, dâng chén mời Giả Mẫu rồi nói là sang chuyện khác. Giả Mẫu cũng không tiện nhắc, lại làm run từng lạnh, không ngờ cảnh hoa chuyển đến tay vả hoàn. Gần đây giả hoàn học đã hơi tiến Nhưng cũng giống bảo ngọc Không thiết gì việc chính Mỗi khi làm thơ chỉ thích những ma quỷ xáo Huyền Thấy bảo ngọc làm thơ được thưởng Hắn đã ngứa ngáy Nhưng trước mặt giả chính không dám lỗ mãn May sao cảnh hoa lại đến tay mình Hắn lấy giấy bút viết một bài tứ tuyệt chỉnh lên Giả chính xem xong cùng lấy làm lạ Nhưng xét trong bài thư vẫn có ý không thích đọc sách và chính tỏ ý không vui, nói Thế mới biết là anh nạo em ấy, mở mồm ra là dặn những câu bất chứng Sau này chỉ là những kẻ hạ lưu không chịu đi vào khuôn khổ Người xưa có chữ nhị nan Hai đứa chúng bày cũng có thể gọi là nhị nan được đấy Nhưng không phải như nghĩa chữ nan của người xưa nói Mà phải dạng chữ Nam là Nam Sĩ Giáo Khuấn mới đúng. Thằng Anh thì niễm nhiên coi mình như ông Phi Khanh, tạo được sống lại. Mọi người nghe vậy đều cười, giả phá nói, đem thơ lại cho ta xem. Rồi khen luôn mồm. Cứ ý thôi thì bài thơ này, thật có chí cốt. Tôi nghĩ nhà chúng ta đây không giống như những nhà bần hàn, phải ngồi trước cửa sổ. Thì tuyết xuống hoặc lấy đòm đóm thay đèn để học. Họng một mai bẻ quấy trên cung trăng mới được mở mày mở mặt. Còn cháu chúng ta không cần phải xùi mải cho lắm. Chỉ cần đọc ít sách, hiểu biết hơn người. Khi có thể làm quan được thì ra làm quan. Còn thật đi đằng nào? Việc gì mà phải hao công tốn sức lại thành ra anh chẳng lúc chữ. Tôi thích bài thơ của nó. Vì không mất cái khí kháng nhà công hầu chúng ta. Liền quay lại, sai người về lấy những đồ chơi của mình đem thưởng cho giả hoàng, rồi gõ vào đầu hắn, cười nói. Từ nay, cháu cứ làm thơ như thế này. Bước đường thế tập chắc không chạy khỏi tay cháu đâu. Giả chính vội ngăn. Chẳng quà nó làm liệu mấy câu đấy thôi. Sao anh lại nói đến việc mai sau? Ông ta rót rượu lại bắt đầu làm tổ lệnh và mẫu nói, Các anh à, về đi thôi, ngoài ấy chắc còn có bọn gia khách trực hầu, không nên sự xuất với họ. Hơn nữa đã quá trúng canh hai rồi, các anh nên à, về để các chị em chúng nó vui chơi một lúc. Giả xá giả chính nghe nói mới thôi tổ lệnh rồi đứng dậy, họ cùng dân chung một chén rượu. Rồi dẫn bọn con cháu đi xa Hồi thứ 76, nhà đột bích nghe sáo cảm nỗi ưu sầu. Quán ao tinh, nối thơ, buồn đêm vắng lặng. Giả xá và giả chính vẫn bọn giả chân ra về. Giả mẫu phai cất cái bình phong đi dồn hai bàn làm một Bọn đàn bà lại lau bàn sửa các thứ Quả hay chén vượt đũa Bày điện một lượt nữa Giả mẫu mặc thêm áo Sửa mặt xúc miệng uống trà Rồi mời ngồi quy quần lại Giả mẫu nhìn không thấy hai chị em bảo hoa ngồi ở đấy Biết là họ về nhà thưởng trăng Lý hoàn phượng thư lại ốm Thiếu mất bốn người, thành ra buồn tẻ quá và mẫu cười nói Năm ngoái, trà cháu đi vắng Chúng ta mời cả gì tiếp đến thường trăng, rất là vui nhộn Bây giờ nhớ tới trà cháu không được ở nhà Lại không khỏi nghĩ đến việc vợ chồng con cái không được cùng nhau đoàn tụ Thành ra ít vui Năm này trà cháu đã về, cả nhà sung hoặc vui vẻ Lại không kệ mời mẹ con bãi sang chơi Năm này Bãi lại thêm hai người nữa Không có nhẹ bỏ bỏ ấy ở nhà mà đi sang đây Gặt thì cháu Phượng ốm Nếu không một mình nó cười đùa đổ chấp mười đứa Thế mới biết được việc đòi không bao giờ Mười phần vẹn cả mười Nói xong giả mẫu thở phải một tiếng cánh lớn lên đến đầy rót rượp nắng. Vương phu nhân cười thưa: "Hôm nay mẹ con được sum vui hơn năm ngoái nhiều. Năm ngoái tuy có nhiều các bà các cô nhưng mà không vui bằng năm nay, ta đền sum mặt cả." mẫu cười nói: "Kính thế, nơi nhà ta mới càu hứng gọi mang chén lớn đến. Các người cũng phải đổi lấy cánh lớn mới được chứ." Bọn hình phu nhân canh phải đổi lấy chén lớn. Đêm khuya người mệt không uống được nhiều rượu, nên ai nấy đều có vẻ vẻ Thấy tạm mẫu vẫn còn căng họ lại phải ngồi lại hầu rượu. Giản mẫu lại sai phải ở bên thềm, bày bánh xèo, và các thứ quả ở đấy, cho bọn a hoàn đàn bà ngồi quay lại thưởng khăn. Giản mẫu thấy trang đã lên đích đỉnh đầu, Càng sáng càng đẹp Đáng yêu liệt nói Chẳng đẹp thế này Phải có tiếng sáo Mới vui chứ Rồi cho gọi bọn nữ nhạc đến Giả mẫu nói Nhiều thứ nhạc đâm mất vui Chỉ cần bảo người thổi sáo Từ xa Vẫn lại là đủ rồi Người thổi sáo vừa đi Thì có người đàn bà theo hầu Đến bên thành phu nhân nói mấy câu Giả mẫu hỏi Có việc gì đấy Người đàn bà thương Dạ Vừa giờ ông cả đi về Bị bấp phải mấy hoàn đá Ngã chẹo chân nặng Giả mẫu nghe nói Phải hai bà già ra xem Lại bảo hình phu nhân phải về ngay Hình phu nhân cáo từ xa về Giả mẫu lại nói Nhân tiện là chị chân cũng về nhà luôn Ta cũng đi nghỉ đây Tạ hôm nay cháu không về, nhất định ở đây suốt đêm hầu rượu cụ ạ. Không được, hai vợ chồng trẻ các cháu đêm nay phải về xung họp với nhau. Sao lại vì ta mà bỏ lỡ gì? Vô thị đỏ bừng mặt lên cười nói. Cụ nói thế thì chúng cháu chẳng ra gì nữa ạ. Tuy còn trẻ thật nhưng làm bạn với nhau mười mấy năm rồi, cũng đã sắp xỉ bốn vi tuổi đồng, lại đương có ta Ở đây hầu cụ suốt đêm thôi à? Nói thế phải đấy À già cháu chưa hết ta Ta quên khuấy mất rồi Hổn nặng bố chồng cháu Mất đã hơn là hai năm rồi Thế ra ta quên mất đấy Đáng à phạt ta một chén Đã thế cháu đừng có đưa họ về nữa cửa đây hầu ta Bảo hòa vợ cháu xung tiễn về Rồi à nó tiện đường về nhà luôn thư thị bảo vợ sản sung đưa hình phu nhân về ra đến cửa lớn ai nấy đều lên xe về nhà